các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lăng lên hỏi, một không gian yên ắng, nơi không gian căn nhà của Mi ở lại trầm lắng dị thường. Mi chợt chú tâm nhìn nghĩ lại, nhìn về hướng đồng hồ tí tách, cô chợt nhớ ra một điều, tính ra từ lúc Tuấn đi khỏi nhà tới giờ cũng tầm gần 3 giờ đồng hồ rồi chứ ít ỏi gì đâu. Trong đồng của Mi đã lóe lên một tia hy vọng. Ờ, không lẽ người đang đứng ở bên ngoài gõ cửa, chiếc cửa chính của căn nhà là Tuấn? chồng mình hay sao? Có lẽ thế lắm chứ. Mi của Bình tĩnh lại, đinh ninh một hồi ở trong đầu rồi cũng quyết định cầm điện thoại lên, tính gọi báo thẳng cho Tuấn mau hãy đẩy cửa mà đi vào bên trong. Chứ bụng Mi giờ thì đau lắm, không thể nào tiến ra ngoài cửa chính mở cửa cho chồng được. Cầm điện thoại ở trên tay, Mi bấm số của chồng mà gọi, ba hồi chuông đã ngân vang, nhưng kỳ lạ là chuông trong điện thoại đổ hoài mà sao chưa thấy chồng của Mi bắt máy. Mãi sau qua cuộc gọi thứ hai, đầu dây bên kia cũng đã bắt máy nghe trả lời. Alo, anh nghe này vợ. Tâm trí của Mi lúc này thì vô cùng mệt rã. Chồng đấy à? Có phải anh đứng ngoài cửa chính nhà mình hay không? Anh cứ bung mạnh cửa mà vào, chứ cửa em đâu có khóa trong nhà mà anh cứ mãi đứng đó vậy. Giọng của Tuấn trả hiểu sao tự dưng cứ rè rè trong điện thoại, lúc phát ra như là lúc không, giống kiểu như sắp mất sóng tín hiệu điện thoại tới nơi vậy. Nhưng đâu đấy Mi vẫn chỉ kịp nghe thốt lên cái câu cuối, cố nói to ở trong điện thoại từ chồng của mình. Em bị sao đấy vợ? Anh giờ còn đang chạy ngoài đường mà, vẫn chưa về tới nhà đâu đấy. Mi cảm tưởng có vẻ Tuấn đang chạy ngoài đường thật, bởi cô có cảm nhận thấy tiếng gió vụ vụ thổi tạt ngang qua tai trong điện thoại trong lúc trò chuyện nãy giờ với chồng. Đột nhiên cuộc điện thoại lại bị cắt ngang, im bặt đi. Mi cố nói thêm vài câu trong điện thoại. Alo? Alo? Chồng ơi, Anh đâu rồi? Ngay lúc đó, ngoài cửa tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Mi ngồi bên trong lại nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cứ vang vẳng vọng vào, mê cảm thấy quá đỗi hoang mang và kinh sợ, muốn té đái luôn cả trong quần. Mi thấp thỏm trong lòng run rẩy thầm hỏi. Chồng mình hiện có đang chạy máy đường, vậy ai? Thực ra là ai đang đứng ngoài cửa như vậy chứ? Sao đã lên tiếng hỏi rồi mà họ vẫn cứ im lặng? Được một lúc sau, Vẫn cứ thế âm thanh mỗi lúc một dần dập, đánh mạnh vào cửa hơn. Vừa phát ra cái âm thanh gõ cửa dồn dập, chiếc cửa chính nhà Mi bỗng dưng rung lắc mạnh lên một cách ầm ĩ, một cơn gió dữ dội từ đâu đó thổi vào, thật nhanh đẩy vang luôn cả cánh cửa bật vào ngay bên trong kêu lên một cái. Quá đỗi bất ngờ, hoảng hết hồn, điếng hết cả người, Mi liền thu người lại, ôm lấy hai tai mà kêu vang một tiếng thật to. Trời đất Có chuyện gì thế? Khoảng vài phút sau, căn nhà hiện tại mỗi lúc làm cho Mi càng thêm kinh ngạc bối rối, bây giờ nó không hề có bất kỳ một bóng dáng của một ai đó bước vào bên trong. Như trong đầu của Mi đang viễn tưởng, sau cơn gió mạnh thổi veo một cái đánh băng bật cả cánh cửa ra, không gian nơi căn nhà của Mi sống phút chốc lại im ắng như tờ. Yên tới nỗi, nó làm cho Mi cảm thấy quá đỗi khiếp sợ, vì Mi mường tượng cái cảm giác tất cả mọi thứ ở nơi đây như đang diễn ra rất giống với mấy bộ phim ma mà Mi đã từng xem, không có khác một chút gì. Tinh thần của Mi vì thế cũng chẳng hề có một cảm giác yên tâm được chút nào. Bỗng dưng, chuột từ đâu trong căn nhà Mi xuất hiện ngang ra thành đàn, miệng của chúng liên tục phát ra tiếng kêu chít chít, trông thật là kinh tởm, hôi hám và khiếp nạn làm sao. Cứ như thế đàn chuột ấy thi nhau chính là cái thứ đang bò ngổn ngang trước mặt của cô. Do vậy mà giờ hai mắt của Mi cũng đã liền nhắm nghiền lại thật chặt, hai tay của cô cứ thế ôm lấy đầu của mình, ngồi ôm gằm mặt xuống phía cuối đầu, mi Jun cầm cặp liên hồi trong thực sự lạc thảm thiết vô cùng. Bất chợt bên tai của Mi lúc này lại vang vẳng nghe tiếng động từ bước chân của ai đó đang bước từng bước nhẹ nhàng tới phía đầu giường, nơi Mi đang cúi mặt, toạc khóc lên nức nở vì cứ mãi vướng víu vào trong cái tình trạng thấp thỏm lo sợ ấy. Nhiều hiện tượng lạ lùng cứ liên tiếp diễn ra cùng một lúc tại nhà Mi như thế. Nó làm cho Mi giờ cũng chẳng còn can đảm để mà đưa ánh mắt đối diện với những thứ dị thường đang diễn ra bên cạnh cô. Mi lúc này thì cứ mặc kệ, như chỉ muốn buông xuôi tất cả, ngồi đó ôm lấy đầu, cúi gằm mặt xuống dưới mà khóc thút thít cả lên. Mặc thế bên tai của Mi vẫn cứ cảm nhận được mỗi bước chân chậm rãi của ai đó đang từng bước từng bước tiến lại gần sát bên cô xong bước chân đó mỗi lúc lại đứng im, bỗng dưng lại im bặt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net